Chương 3 Chỉ là đang mơ Ngày 2 tháng 11 năm 1979 Buổi sáng tại Thính Đường Phật Câu hỏi Thiền trong sự trống rỗng là gì? Trả lời Con người quan sát mọi điều trong thế giới hiện tượng Nhưng luôn cơ ngủ trong sự trống rỗng Đó là thiền trong sự trống rỗng Câu hỏi Làm thế nào con người có thể cư ngụ trong pháp? Trả lời Con người nên giữ không cư ngụ trong pháp Cũng như không không cư ngụ trong pháp Người đó phải sống theo pháp một cách tự nhiên Đây là những gì bạn gọi là cư ngụ trong pháp Câu hỏi Làm thế nào một người đàn ông có thể sống như không đàn ông Và một người đàn bà như không đàn bà Trả lời Không có sự khác biệt về bản chất Phật Giữa một người nam và một người nữ Cũng như không có một thực thể nào được xác định Như là đàn ông hay như là đàn bà Vật chất tự nhiên sản sinh ra cỏ và cây Như nó tạo ra con người Trong sự so sánh Bạn nói cỏ hoặc cây Bạn tự đặt ra mọi loại tên gọi Cho các ảo tưởng của bạn Đức Phật nói Nếu một người nhận biết rằng Mọi thứ tồn tại như một ảo tưởng Người đó có thể sống trong Một tầm mức cao hơn So với người bình thường Câu hỏi Nếu một người đạt tới Nhất bàn của A-La-Hán Người đó có sự nhận biết xen không? Trả lời Người đó chỉ là đang mơ Và bạn cũng vậy Câu hỏi Nếu một người thực hành Sáu mật Trải qua 10 giai đoạn của hạnh Bồ Tát Và hoàn thành vạn đức Người đó nên biết rằng Tất cả mọi thứ không được sinh ra Do đó Chúng sẽ không bị mất đi Sự nhận biết như vậy Không phải là trực giác Cũng không là tri thức Người đó không có gì để nhận Cũng như không có gì để nhận người đó Người này Có sự nhận biết ghen không Trả lời Người đó chỉ là đang mơ Và bạn cũng vậy Câu hỏi Nếu một người có 10 quyền năng Và đạt được bốn hình thái Của lòng dũng cảm hoàn thành 18 hệ thống giảng dạy Thì người đó giống như Phật Người đã đạt được giác ngộ Dưới gốc cây bồ đề Người đó có thể cứu độ chúng sinh Và sau đó nhập nhất bàn Người đó không phải là một vị Phật Thực sự sao Trả lời Người đó chỉ đang mơ Và bạn cũng vậy Câu hỏi quan trọng nhất Mà con người chưa từng gặp phải là Thiền là gì Trong tiếng Anh Từ thiền đó không thật hàm chứa Và cùng ý nghĩa như từ gốc tiếng Phạn Diana Thiền, meditation Có ngụ ý không đúng Khi bạn nói thiền Ngay lập tức ý tưởng phát sinh Về cái gì Thiền Theo nghĩa tiếng Anh của từ luôn luôn là về một đối tượng nào đó Nhưng từ DNA theo nghĩa tiếng Phạn thì không có đối tượng như thế Trái lại, DNA là tuyệt đối phi đối tượng là hoàn toàn trống rỗng đối với tất cả nội dung Do đó, khi thông điệp của Đức Phật đến Trung Quốc, từ này vẫn chưa được dịch vì không có từ tương đương trong ngôn ngữ Trung Quốc và ngôn ngữ Trung Quốc phong phú hơn bất cứ ngôn ngữ nào khác trên thế giới Tuy nhiên, không có từ nào có thể được gọi là đồng nghĩa với từ DNA Vì một lý do đơn giản Từ như vậy đã không có Vì DNA chưa bao giờ được thực hiện ở bất cứ nơi nào Ngoại trừ ở đất nước Ấn Độ Đất nước này đã đóng góp một điều độc nhất cho thế giới Đó là nghệ thuật của DNA Và một sự đóng góp như thế là đủ, quá đủ Toàn bộ khoa học có thể được đặt một bên Và nó sẽ không nặng hơn một từ Diana. Tất cả kiến thức của thế giới Có thể được đặt một bên Nhưng từ Diana Vẫn sẽ nặng hơn Nó có ý nghĩa vô hạn Nó là một tầm nhìn Hoàn toàn mới về tâm thức Một tâm thức không có nội dung Một tâm thức không suy nghĩ Ham muốn Một đại dương không dập dờn Gợn sóng, tuyệt đối im lặng Và hơn thế phản chiếu toàn bộ bầu trời cùng những vì sao. Đấy là DNA. Ở Trung Quốc, nó còn chưa được dịch, nhưng khi bạn viết một từ của một ngôn ngữ này thành một ngôn ngữ khác, ngay cả khi bạn không dịch nó, thì nó đã thay đổi màu sắc của nó, hình thái của nó. Điều đó là tự nhiên, nó đã xảy ra nhiều lần. Bây giờ, bạn viết từ India, Ấn Độ, Nó đơn giản là một cách phát âm khác của Sindhu Con sông lớn mà bây giờ chảy qua Pakistan ngày nay Khi người bắt tôi qua con sông đó lần đầu tiên Họ phát âm nó là Indu, không phải Sindhu Rồi từ Indu nó trở thành Indas Từ Indas nó trở thành India, Ấn Độ Và sau đó một số nhóm ngôn ngữ khác đến Và phát âm nó không phải là Sindhu Mà là Hindu Từ đó là Hindu Hindu giáo, người Hindu Thế nhưng Tất cả chúng đều phát sinh từ tên gọi Hindu Bây giờ có vẻ như Theo bất cứ cách nào Hindu và India Dường như không liên quan gì cả Khi hiến pháp Ấn Độ được chuẩn bị Đã có cuộc thảo luận quan trọng Về tên gọi của đất nước này India hay là Hindustan Sự tranh luận dữ dội về cùng một từ Bởi vì cả hai cùng phát sinh từ một từ Tên của con sông lớn mà bây giờ chảy qua Pakistan Sindhu Nó chảy qua một hướng và trở thành Hindu Và Hindustan chảy qua hướng khác và trở thành Indas India Điều tương tự cũng đã xảy ra với Dianna Đức Phật chưa bao giờ nói tiếng Sanskrit Đó cũng là một trong những tính độc đáo của người tại Ấn Độ Sanskrit đã luôn luôn được coi là ngôn ngữ của các tu sĩ, người có học, những người thạo đời Đức Phật là người đầu tiên mang đến một thay đổi triệt để Người bắt đầu nói chuyện bằng ngôn ngữ bình dân Sanskrit chưa bao giờ là ngôn ngữ của quần chúng Nó luôn luôn là ngôn ngữ của các tầng lớp thượng lưu trong xã hội Và họ đã canh giữ nó rất cẩn thận, để nó không bao giờ rơi vào tay thường dân Ngôn ngữ của các vị tu sĩ không nên được hiểu bởi thường dân Vì nếu ngôn ngữ của họ được hiểu bởi những người dân thường thì họ sẽ bị bóc trần Điều đó đã trở thành một trong những chiến lược của các vị tu sĩ Bởi những gì họ nói đến đều rất đơn sơ, rất bình thường Nhưng với một ngôn ngữ mà bạn không hiểu Thì có vẻ họ đang nói cái gì đó cao siêu cái gì đó rất siêu tự nhiên Nếu bạn đọc Kinh Vệ Đà bằng ngôn ngữ của bạn Bạn sẽ ngạc nhiên Không có gì nhiều ở đó Không quá 1% của bộ kinh là quan trọng Còn 99% đơn giản chỉ là rác rưỡi Nhưng nếu bạn nghe nó được tổng bằng tiếng Sanskrit, bạn sẽ bị mê, bạn sẽ đơn giản là bị thôi miên. Trường hợp với kinh Quran cũng vậy. Nếu bạn nghe nó bằng tiếng Ả Rập, thì sẽ có một cái gì đó, huyền diệu, dịch sang ngôn ngữ của bạn, bạn sẽ bối rối. Nó có vẻ rất bình thường. Các vị tu sĩ luôn ý thức rằng Kinh của họ có thể có giá trị, được đánh giá cao, được tôn trọng và tôn thờ chỉ khi chúng không được dịch sang ngôn ngữ bình dân. Đức Phật còn là một trong những nhà cách mạng theo ý nghĩa đó nữa. Người bắt đầu nói chuyện bằng ngôn ngữ của người dân. Ngôn ngữ của những người chung quanh Đức Phật là Pali. Trong ngôn ngữ Pali, Yanna trở thành Yanna đầy đạn hơn. Được sử dụng nhiều hơn Khi một từ được sử dụng nhiều hơn Nó bắt đầu có sự tròn trịa Nó mất đi cái góc cạnh Nó giống như một tảng đá ở dòng sông đang chảy Dần dần Nó trở nên dễ phát âm hơn Mịn màng hơn Nó đạt đến vẻ đẹp Nó đạt đến một vẻ đáng yêu Diana thì thô nặng Gianna là tròn trịa Mềm mại, dễ phát âm Thế rồi Khi sứ giả Phật giáo tới Trung Quốc Gianna trở thành Cha An Và từ đó từ Trung Quốc đến Nhật Bản Nó trở thành Zen Gốc là Diana Trong tiếng Anh cũng không có từ tương đương Thiền, Meditation Có thể được sử dụng bởi vì nó là gần đúng nhất Nhưng điều đó phải được sử dụng hết sức cẩn thận Bởi vì thiền meditation tự nó có nghĩa là suy tư về một điều gì đó Và điên DNA ngụ ý là trong suy tư Nhưng không suy tư về một điều gì đó Nó không phải là một mối quan hệ với một đối tượng Nó là sự trống rỗng tuyệt đối Không có đối tượng, thậm chí không thượng đế Đơn giản là không đối tượng Là chiếc gương phản chiếu, không điều gì Chỉ đơn giản là chiếc gương đối với bản chất của nó Như nó hiện hữu Khi bạn đến với sự đơn sơ đó, sự hồn nhiên đó Bạn đang ở trong thiền Bạn không thể nghiên cứu thiền Bạn chỉ có thể thiền trong thiền Nó không phải là một vấn đề làm một cái gì cả Nó là một vấn đề về sự sống Nó không phải là một hành động Mà là một trạng thái người môn đệ hỏi bậc thầy Bồ Đề Đạt Ma: Thiền trong sự trống là gì? Ông chắc bối rối. Nhiều người hỏi tôi, chúng tôi nên thiền về những gì? Dựa trên nghi thức nào? Chúng tôi nên hình dung những gì? Thần chú nào chúng tôi nên tụng niệm? Hoặc những dạng suy nghĩ nào chúng tôi nên tạo ra bên trong tâm trí chúng tôi để chúng tôi có thể tập trung vào nó? Họ hỏi về sự tập trung, nhưng họ lại nghĩ rằng họ đang hỏi về thiền. Và có hàng nghìn cuốn sách viết về sự tập trung, nhưng tất cả đều đi tới sử dụng từ thiền. Đây là một trong những từ bị giải thích sai nhất và trải nghiệm lại hiếm hoi, tới mức bạn sẽ không bao giờ hiểu được rằng người ta đang dùng từ theo một nghĩa tuyệt đối sai. Tôi đã đọc qua hàng trăm cuốn sách Mà ở đó đã sử dụng từ thiền Như thế Nó là một trạng thái cao hơn của sự tập trung Nó không có liên quan gì Với sự tập trung Trong thực tế Nó chỉ là sự đối lập của sự tập trung Trong sự tập trung Có một đối tượng Bạn phải tập trung vào đối tượng Bạn có thể tuyệt đối tập trung vào nó Toàn bộ ý thức bạn đặt vào đối tượng Không thể thiếu vắng đối tượng Ngay cả trong một khoảnh khắc Đó là sự tập trung Sự tập trung có giá trị riêng của nó Trong tay của khoa học Thì nó là một phương pháp quan trọng Nhưng nó không có giá trị tôn giáo chút nào Nó có giá trị khoa học Nó có giá trị nghệ thuật Nhưng không có giá trị tôn giáo nào Khoa học không thể bước đi Dù chỉ một bước mà không tập trung Nghệ thuật không thể sáng tạo Mà không tập trung Người nghệ sĩ trở nên rất tập trung vào bức tranh Hay tác phẩm điêu khắc Hay âm nhạc của mình Đến mức người đó quên hết thế gian Với sự tập trung của người đó Mọi thứ khác bị loạn trừng Bị nóng không Duy nhất một điều vẫn còn trong tâm trí người đó Như thể toàn bộ thế giới Chỉ chứa đựng mỗi điều đó Toàn bộ thế giới là điều đó Tại thời điểm đó Không tồn tại điều gì khác Có một câu chuyện cổ Một cuốn sách rất nổi tiếng, một trong những tác phẩm lớn nhất từng được viết là một bản diễn giải về các kinh Brahma được viết bởi Visasvati. Tên của bản diễn giải rất lạ. Tên của bản diễn giải là Bahamati. Thật kỳ lạ vì nó không có gì liên quan với kinh Braha. Một trong những trình bày lớn nhất của triết lý Advaita Bất Dị Nguyên. Bahamati là tên của vợ Vihapati Đây là sự liên quan có thể có giữa bản diễn giải về các kinh Brahma và vợ của Vihaspati Có một bí mật nào đó ẩn chứa trong nó vihapati chắc chắn là một người đàn ông có sự tập trung sâu Ông là một triết gia lớn Ông đã kết hôn vì cha của ông đã già và muốn Vihapati kết hôn Và Trong những ngày xa xưa thì vâng lời là điều đơn giản Đó là tự nhiên thôi Mọi người thường làm theo ý muốn của cha mẹ Không có chuyện nói không Nên Vihaspati đồng ý Ông đã kết hôn với Bahamati Nhưng ông không phải là một người đàn ông cần một người vợ hay cần một gia đình Toàn bộ sự tập trung của ông là vào những diễn giải quan trọng về kinh Brahma mà ông đang viết Ông đã say mê đến nỗi Ông đã đưa vợ về nhà Và quên hẳn cô ấy Người vợ đã dành sự chăm sóc Hết mực cho Vihas Party Điều đó nữa Có thể cũng không còn Ai có thể chăm sóc một người chồng như vậy Người đã hoàn toàn quên cô Ông không có ý tưởng Về cô là ai hay tên cô là gì Ông chưa bao giờ hỏi tên cô Cô phục vụ ông như một cái bóng Cô không bao giờ Đến trước mặt ông Vì Có thể ông bị phân tâm, bối rối Và ông đã liên tục viết bản diễn giải của mình Ông đang trong hối hả Vì ông đã tuyên thệ trong trái tim mình rằng Ngày các bản diễn giải được hoàn tất Ông sẽ từ bỏ thế gian Và ông muốn từ bỏ thế gian càng sớm càng tốt Ngày này qua ngày khác Ông viết Đến tuần khuya ông vẫn còn tiếp tục viết Đôi khi những cây nến cháy hết Và người vợ đến từ phía sau Và chỉ đến để đặt một cây nến ở đó Thỉnh thoảng Ông nhìn thấy bàn tay người vợ mang thức ăn Lấy đi các điện ăn Nhưng ông quá tập trung vào công việc của mình Ông không bao giờ hỏi Người phụ nữ này là ai Đó là một câu chuyện đẹp Cho dù nó thực sự xảy ra hay không Thì cũng không thành vấn đề Nhưng tôi không nghĩ rằng Những người vợ lại có thể tử tế đến như vậy Ngay cả trong thời xa xưa đó Người ta hy vọng Nhưng Hy vọng không bao giờ được hoàn thành Nhiều năm trôi qua Và đến cái đêm Bản diễn giải được hoàn thành Vihas Vakhi đóng quyển sách lại Người vợ đến và cất những cây nến đi Bây giờ ông được tự do Khỏi bản diễn giải Và sự miệt mại Ông hỏi người phụ nữ Cô là ai Và tại sao cô đến phục vụ tôi như thế này? Người phụ nữ nói Em rất sung sướng Vì ít nhất anh đã hỏi tên em Điều đó còn nhiều hơn những gì Mà em có thể yêu cầu Anh đã quên Nhiều ngày đã trôi qua Và anh đã quá say mê công việc của anh Làm sao anh có thể nhớ Làm sao có thể có một hy vọng để nhớ Em là Bahamati Anh đã kết hôn với em Vài năm trước đây Kể từ đó em đã được phục vụ anh Và nước mắt lăn dài trên má Với Hiva Và ông nói Bây giờ đã là quá muộn Vì anh đã phát nguyện rằng Vào ngày bản diễn giải đã hoàn thành Anh sẽ từ bỏ thế gian Quá muộn rồi Anh không thể là một người chồng của em nữa Anh đã từ bỏ thế gian Lúc đóng cuốn sách lại Cũng là lúc đóng lại chương này Của cuộc đời anh Anh bây giờ đã là một San Sanyasin Nhưng anh cảm thấy vô cùng biết ơn em Em là một người phụ nữ hiếm hoi Nên với lòng biết ơn đó Anh sẽ gọi bản diễn giải của anh là Bahamati Do đó, bản diễn giải của ông tuổi kinh Brahma Được gọi là Bahamati Bề ngoài không có mối liên hệ nào Giữa Brahmati và kinh Brahma Nhưng đó là những gì mà với Hesatthi Gọi nó và ông nói với vợ Bằng cách đó Câu chuyện của em sẽ được nhớ đến Trong nhiều thế kỷ Đúng vậy, nhiều thế kỷ đã trôi qua Và tôi nhớ ra nó Và bây giờ Bạn sẽ nhớ nó Một người phụ nữ hiếm hoi Và một người đàn ông hiếm hoi Và một câu chuyện hiếm hoi Đây là sự tập trung Tuyệt đối tập trung Có thể trở nên rất tập trung Vào một cái gì đó Đến mức mọi thứ khác đều bị loại trừ Đó là điều nói về Thomas Allen Edison Một nhà khoa học vĩ đại Vĩ đại nhất Bởi vì một mình ông đã phát minh ra Ít nhất 1.000 thứ Không ai khác đã làm nhiều như thế Nhiều thứ bạn đang sử dụng Là phát minh của Edison Bóng đèn điện, máy hát Máy thu thanh, nhiều thứ Ông thường trở nên rất cuốn hốt vào công việc của mình Đến mức ông quên cả tên mình Thật khó để quên tên riêng của bạn Ngay cả khi bạn muốn thế Bạn đã trở nên thăm căn củ đế Nó đã đi quá sâu vào bộ nhớ Đến mức nó trở thành một phần của vô thức bạn Ngay cả trong giấc ngủ Bạn cũng nhớ tên bạn Nếu tất cả các bạn ngủ ở đây Như bạn có thể Nếu tôi liên tục nói mãi về thiền Bạn sẽ làm gì Bạn sẽ trốn đi đâu Bạn sẽ bắt đầu đi vào giấc ngủ Nếu tất cả các bạn rơi vào giấc ngủ Và đột nhiên tôi gọi tên ai đó Múc ta Thế thì không ai khác ngoài Múc ta sẽ nghe Múc ta sẽ mở mắt Và nói Ai đang quấy rối thế Và tại sao để gọi tôi Ngay cả trong giấc ngủ sau Bạn vẫn nhớ tên bạn Quên nó là điều quá khó Nhưng Edison đã có lần quên tên mình Một người nào đó Đã phải nhắc nhở ông Lúc đó là thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất Ông đang đứng xếp hàng Thì tên của ông được gọi Nhưng ông lại nhìn đâu đó Khi nhân viên bán hàng gọi một lần nữa Thì một người đàn ông đứng phía sau nói với ông Theo như tôi biết Từ các báo tôi đã nhìn thấy ảnh của ông Hình như Ông là Thomas Alva Edison Ông nói Đúng, ông đúng Tôi đang nghĩ xem ai là người đàn ông này Có vẻ như tôi đã nghe cái tên này trước đây Tôi có thể nhận ra tên Nhưng tôi hoàn toàn quên rằng Đây là tên riêng của mình Ông nói tôi rất xin lỗi Điều này có thể xảy ra Với một nhà khoa học Ông thường ghi chép Bởi vì ông làm rất nhiều điều đồng thời Nhưng sau đó ông quên nơi Ông đã xếp đặt các ghi chú Và ông thường sử dụng những mảnh giấy Đó là thói quen riêng Một cái gì đó rất là lập dị Chỉ là những mảnh giấy nhỏ Để viết những điều tuyệt vời lên đó Toàn bộ nghiên cứu của ông biết đầy các mảnh giấy và tất cả các mảnh giấy đã được cất đi bởi vì không ai biết ông đã viết những gì bởi ông đã phải mất nhiều công sức để không có mảnh giấy nào bị mất bởi vì ông ấy sẽ hỏi Mảnh giấy đúng rồi? Và sau đó tìm kiếm hàng giờ vì có quá nhiều mảnh giấy Và ông nói với ông Tại sao không sử dụng một quyển vở? Ông nói Một ý tưởng hay như vậy Sao em không nói với anh từ trước Vì vậy Ông đã thường mang theo một cuốn sổ ghi chép Nhưng rồi Ông lại quên cuốn vở Ông để nó ở đâu đó Sự tập trung của ông là toàn bộ Về những gì ông đang làm Nó không phải là thiền Hãy nhớ Khoa học cần sự tập trung Thiền chỉ là đối lập của sự tập trung Sự tập trung nghĩa là Rứt ra khỏi toàn bộ thế giới Và đặt ý thức bạn vào một đối tượng duy nhất Thiền có nghĩa là không có đối tượng nào cả Không có gì để phải loại trừ Không có gì để phải dứt ra Con người đơn giản là thư giãn cởi mở, tỉnh táo, sẵn sàng Sẵn sàng với mọi thứ là vậy Tiếng gọi của chú chim cu từ xa Tiếng ồn xe lửa Và ai đó bấm còi Và đứa trẻ cười khúc khích Con người sẵn sàng với tất cả Nhưng con người cũng lại rất xa Huyền ảo Câu đầu tiên người môn đệ hỏi là Thiền trong sự trống rỗng là gì? Người đó có thể ngầm hiểu thiền là gì? Bởi vì khi đó người đó có thể hiểu Nó như là sự tập trung Nhưng cái điều trong sự trống rỗng Đã tạo ra vấn đề Thiền trong chống rỗng Bạn phải hoàn toàn trống rỗng Không suy nghĩ, không ham muốn Không có đối tượng, không có nội dung của tâm trí Bạn chỉ là một sự trống rỗng Và tất cả mọi thứ qua đi Bạn không bị cản lại Không có chứng ngại Làn gió lướt qua ngôi đền rỗng tia nắng dọi qua ngôi đền rỗng Mọi người đi ngang qua ngôi đền rỗng Và ngôi đền vẫn giữ nguyên trống rỗng Mọi thứ đến và đi Như những cái bóng ngang qua Và không có gì làm sao lãng bạc Điều này cần được ghi nhớ Với sự tập trung Mọi thứ đều làm sao lãng bạn Nếu bạn đang tập trung vào việc Về một điều gì đó Và vợ bạn bắt đầu nói chuyện với bạn Thế thì có một sự sao lãng Nếu con của bạn muốn đặt một câu hỏi Sẽ có một sự sao lãng Nếu con chó bên nhà hàng xóm Bắt đầu sủa Đó là một sự sao lãng Nếu bạn đang cố gắng tập trung thì mọi thứ đều là phân tâm bởi vì sự tập trung là một trạng thái phi tự nhiên bắt buộc do đó bất cứ điều gì cũng đều có thể làm phân tâm bạn nhưng thiền là một dòng chảy tự nhiên không có gì có thể làm phân tâm bạn đó là vẻ đẹp của thiền bất tập trung là không thể con chó có thể sủa và đứa trẻ có thể hỏi và những chiếc máy bay có thể gây nên mọi loại tiếng ồn trên bầu trời Nhưng không có gì làm phân tâm bạn. Bởi vì bạn đang không tập trung chút nào. Do đâu mà bạn có thể bị phân tâm? Nếu bạn đang tập trung, bạn có thể bị phân tâm. Nếu bạn không tập trung, làm sao bạn có thể bị phân tâm? Hãy thấu suốt điều này. Thiền không biết gì về sự phân tâm. Đó là đặc ân của nó, vẻ đẹp của nó, sự kỳ diệu của nó. Không có gì có thể làm phiền nó. Nếu thiền của bạn có thể bị quấy nhiễu thì đấy chỉ đơn giản là bạn tăng tập trung mà chưa nếm trải thiền. Thiền là rất rộng lớn. Nó có thể chứa tất cả mọi thứ, hấp thụ tất cả mọi thứ nhưng vẫn giữ nguyên trống rỗng. Người đệ tử hỏi Thiền trong sự trống rỗng là gì? Người đệ tử chắc là suy nghĩ về thiền theo ngôn ngữ của sự tập trung. Đó là cách nó luôn luôn xảy ra. Thầy nói điều này, các đệ tử hiểu một cái gì đó khác. Đó cũng là một quá trình tự nhiên, tôi không phản nàn về điều đó. Nó buộc phải xảy ra, bởi vì thầy nói từ một bình diện và đệ tử hiểu từ một bình diện khác. Một cái gì từ những đỉnh cao đi xuống bóng tối của thung lũng và thung lũng buộc phải ảnh hưởng đến nó. Chẳng riêng gì cuộc đối thoại của một bậc thầy với đệ tử, Mà ngay cả trong cuộc đối thoại giữa những người bình thường Khi bạn đang nói chuyện với mọi người Bạn liên tục cảm thấy bạn đã không được hiểu Đôi khi bạn càng cố gắng Bạn càng trở nên mất lực Đặc biệt là khi bạn có liên quan mật thiết với người này Người chồng nói với người vợ mình Người vợ nói với người chồng mình Cha mẹ nói chuyện với con cái Con cái nói chuyện với cha mẹ Dường như không có khả năng giao tiếp chút nào Người chồng nói một điều Người vợ ngay lập tức nhảy đến một kết luận khác Người vợ nói một cái gì đó Người chồng bắt đầu nói về cái gì khác Tâm trí họ rất không thành thơ Họ trở nên hiểu sai nhau Do đó quá nhiều tranh luận đã liên tục diễn ra Mà không có sự hiểu nhau nào cả Ông ta gọi bác sĩ của mình Và bắt đầu hét lên đêm dại Thằng con trai 5 tuổi của tôi nó vừa nuốt chừng cái dụng cụ tránh thai Đừng lo, tôi sẽ đến ngay Khi vị bác sĩ vừa rời văn phòng của mình Thì điện thoại lại gieo Và vẫn giọng nói đó Quên điều đó đi bác sĩ, tôi đã tìm ra một cái khác Thật khó để biết chính xác ý muốn của người khác Vừa đã tới Pháp một kỳ nghỉ Gặp một cô gái Pháp xinh đẹp kết hôn với cô ấy và trở về nhà ở Cleveland cùng với cô dâu của mình Sau khi ở đất nước này chỉ 3 tuần, cô gái Paris nghèo nhỏ bé đã đi đến một văn phòng khám để phẫu thuật Khi vừa hết tác động của thuốc mê, cô hỏi bác sĩ Làm sao để chồng tôi và tôi có thể sớm phục hồi đời sống tình dục bình thường của mình? Tôi sẽ phải xem sách y khoa của mình Bác sĩ Nước nước bọt Bạn là bệnh nhân đầu tiên hỏi tôi về chuyện đó Sau khi cắt amidan Bạn chỉ đơn giản là không biết Về người Pháp Và những cách làm tình của họ Tôi đã nghe một câu chuyện Một giáo sư người Pháp Về tình dục học Đã nói chuyện với một giáo sư đồng nghiệp Người Mỹ mà ông gặp trong một hội nghị Vị người Pháp nói Có 100 cách làm tình. Vị người Mỹ lúng túng, 100 ư? Và khi người Pháp bắt đầu liệt kê tất cả các cách, ông ta càng lúc càng bối rối hơn. Cách thứ 100 là người chồng khi làm tình với vợ mình thì treo đèn bách đăng lên. Vị người Mỹ nói, có lẻ một cách để làm tình. Vị người Pháp không thể tin được. Ông ta nói, điều đó là không thể. Bởi vì không ai biết nhiều về tình yêu hơn chúng tôi Nhưng vị người Mỹ khẳng định rằng có 101 cách làm tình Vì vậy, người Pháp nói Được rồi, không sao, ông hãy bắt đầu kể ra Vị người Mỹ nói Việc đầu tiên là người vợ nằm ngửa ra và người chồng ở trên cô ấy Vị người Pháp nói Đợi đã, tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó Mọi người khác nhau Tâm trí khác nhau Ước lệ khác nhau Những mối quan tâm khác nhau Định kiến khác nhau Vì vậy khi bạn nói chuyện Những lời nói không thể có cùng một ý nghĩa Khi bạn nói điều gì đó Bạn nói nó với một ý nghĩa Khi nó đến với một người khác Nó có nghĩa mà người đó gán cho lời nói này Nó là như vậy Trong cuộc trò chuyện bình thường Còn nói gì về chuyện một vị Phật Đang nói với môn đề Vị Phật đang đứng trên bờ bên kia Và các môn đệ Thì đang trên bờ bên này Vị Phật thức tỉnh Và các môn đệ đang ngủ say Đang ngáy Vị Phật nói như một người thức tỉnh Và các môn đệ thì nghe như người đang ngủ Trong trạng thái mơ của mình Họ đã làm néo mó ý nghĩa Họ gán ý tưởng của mình Áp đặt những ý tưởng riêng Những chiếc lý, kết luận của riêng mình Cho lời nói Do đó Nếu mối quan hệ giữa bậc thầy và môn đệ không phải là tình yêu thương sâu sắc Thì việc chia sẻ là không thể Đó là điều không thể Chỉ một trong mối quan hệ yêu đương, đậm sâu, trong sự thân mật sâu lắng Nơi người môn đệ đơn giản là buông bỏ Nơi mà người đó đặt tâm trí mình sang một bên Và lắng nghe mà không can thiệp chút nào Không bao giờ đưa ra những ý nghĩa riêng của mình Chỉ chăm chú lắng nghe Không bị làm phiền cho dù những gì đang nói là đúng hay sai Hay điều đó có nghĩa là gì Chỉ thấy thì người đó mới có thể lắng nghe Và sự lắng nghe đó có thể là một trải nghiệm biến đổi Về phía người môn đệ Sự im lặng thực sự là cần thiết Chỉ khi đó mới có thể hiểu được những gì bậc thầy nói Câu hỏi của người môn đệ là Thiền trong sự trống rỗng là gì? Người đó chắc đã nghe Bồ Đề Đạt Ma nói về thiền nhiều lần Bởi vì các Bậc Thầy Phương Đông chỉ nói về thiền Bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào Và sớm hay muộn họ sẽ dẫn đến chủ đề về thiền Sớm hay muộn sẽ là như thế Bạn có thể hỏi về Thượng Lế Và họ sẽ nói chuyện về thiền Bạn có thể hỏi tôi là ai Và họ sẽ nói chuyện về thiền Bạn có thể hỏi ai tạo ra thế giới Và họ sẽ nói chuyện về thiền Vì phương đông biết chìa khóa Thiền là chìa khóa cho tất cả những bí ẩn của cuộc sống và tồn tại Do đó thật vô nghĩa khi cứ mãi nói về những chủ đề khác Nếu chúng ta có thể làm cho người môn đệ hiểu thiền là gì Thì người đó sẽ cởi mở và để lộ mọi ô cửa của riêng mình Và anh ta sẽ có thể nhìn thấy và trải nghiệm bởi chính mình Và chỉ có trải nghiệm của bạn Là mang đến giải thoát Bởi vì chỉ khi đó Mới đích thực là sự thật của bạn Giêsu nói Sự thật giải thoát Chắc chắn Sự thật giải thoát Một cách tuyệt đối Sự thật giải thoát Tôi đồng ý với ông ấy Nhưng phát biểu của ông ấy Dường như chỉ là một nửa Phát biểu đầy đủ nên là Sự thật giải thoát Nhưng sự thật phải là của riêng bạn Nếu đó là sự thật của người khác Thì thay vì giải thoát Bạn Nó sẽ ràng buộc bạn Nó siềng xích bạn Nó giam cầm bạn Bồ đề Đạt Ma nói Con người quan sát mọi điều trong thế giới hiện tượng Nhưng luôn cư ngụ trong sự trống rỗng Đó là thiền trong sự chống rỗng Một câu trả lời đơn giản Nhưng là câu trả lời thực chất Bởi vì Nếu bạn có thể hiểu được câu trả lời Theo cách thiết thực Bạn sẽ không bao giờ như cũ nữa Câu nói đơn giản Nhưng nó có thể trở thành một cái thang Đến với thế giới khác Con người quan sát mọi điều Trong thế giới hiện tượng Nhưng luôn cư ngụ trong sự trống rỗng Đó là thiền Nhìn toàn bộ thế gian như thế Nó bao gồm những cái bóng Nó thực sự bao gồm những cái bóng Nó được làm bằng những chất liệu mơ Bởi vì chúng ta tin vào nó Bức độ thực của nó Có cùng tỷ lệ với bức độ chúng ta tin vào nó Thời điểm niềm tin của bạn biến mất Thì điều bạn tin vào cũng biến mất Bạn nhìn thấy một người phụ nữ Và bạn phóng chiếu vẻ đẹp lên cô ấy Và cô ấy trông thật đẹp Rất quý phái không thuộc về thế giới này chút nào và bạn rơi vào yêu và bạn đang rơi vào yêu với mơ tưởng của bạn. Nên nhớ, người phụ nữ không có liên quan nào với nó. Chính vì vậy mà những người ý yêu được cho là mù quáng và điên khùng vì không ai có thể đồng ý với họ. Mét Nô đã phát điên về một người phụ nữ, Lai Đến mức chưa bao giờ từng có một người yêu điên cuồng như vậy. Anh ta là người đứng đầu Nhà vua cho gọi anh ta Bởi vì ông bắt đầu cảm thấy ái ngại cho anh bạn này Và bởi vì anh ta rất yêu Lai La Nên ngay cả nhà mua cũng trở nên quan tâm Người phụ nữ đó là ai? Ông ta cũng quan tâm đến phụ nữ xinh đẹp Cho nên ông ta bắt đầu tìm hiểu Ông ta nhìn thấy người phụ nữ và đã bị sốc Cô ta là người rất chất phát, giản dị, rất bình thường Thế rồi, ông ta cảm thấy hối tiếc cho anh bạn trẻ Anh ta chỉ là kẻ ngốc Hoặc là điên Hoặc là mù Điều gì đã xảy ra với anh ta Và anh ta là người đàn ông trẻ tuổi Thông minh nhất kinh đô Hấp dẫn, mạnh khỏe Hủy hại sức khỏe của mình Hủy hại trí thông minh của mình Chỉ vì một người đàn bà mình thường Nhà vua cho gọi anh ta vào chiều Ông nói Nhà ngư chắc là bị điên Bởi vì ta đã nhìn thấy Lai La và cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường Ta cảm thấy thương hại cho nhà ngươi Chúng ta đã hy vọng quá nhiều về ngươi Chúng ta nghĩ rằng ngươi sẽ trở thành con người vĩ đại Nhưng ngươi đang tự hủy hoại mình Ta sẽ trao cho ngươi người phụ nữ đẹp nhất của triều đình ta Ta có nhiều phụ nữ đẹp Ông cho gọi một tá các cô gái đẹp đến và nói với Mét Nô Người có thể chọn bất kỳ người nào Và người đó sẽ là của ngươi Bất vua nhìn từ cô gái này Tới cô gái khác Rồi lắc đầu và nói Đây không phải là Lai La Kia cũng không phải là Lai La Anh ta từ chối tất cả 12 cô gái Anh ta nói Không có ai là Lai La cả Nhà vua nói Người chắc chắn bị điên Lai La không thể so sánh với những cô gái đẹp này Họ thuộc về gia đình Hoàng gia Mét Nô nói Thưa Ngài Tôi có thể hiểu lòng chắc ẩn của Ngài dành cho tôi Nhưng tôi xin lỗi khi nói rằng Ngài không thể nhìn thấy Lai La Trừ khi Ngài nhìn thấy nàng qua đôi mắt của tôi Đây là một phát biểu đầy ý nghĩa Từ một người tiên Tất nhiên Nhưng đôi khi những người tiên Đã đưa ra những phát biểu rất lành mạnh Trừ khi ngài nhìn qua đôi mắt của tôi Nét nu nói Ngài sẽ không thể nhìn thấy vẻ đẹp của Lai La. Theo cách đó Anh ta đúng Bởi vì vẻ đẹp không có trong Lai La Nó được phóng chiếu thông qua đôi mắt của anh Lai La chỉ là màn hình Mà anh ta đang phóng chiếu một ý tưởng nào đó Mọi người khi yêu Đều đang làm điều đó Bạn rơi vào yêu bởi sự phóng chiếu của chính bạn Đó là lý do tại sao nó luôn luôn là thất vọng. Xảy ra rằng nếu bạn có được người phụ nữ của bạn hoặc người đàn ông của bạn thì bạn sẽ bị thất vọng. Hạnh phúc cho những ai không bao giờ có được người đàn ông của mình hoặc người đàn bà của mình bởi vì họ không bao giờ phải nhận nỗi thất vọng. Họ vẫn luôn yêu thương họ vẫn luôn hy vọng buồn thay cho những người thành công bởi vì sau đó tất Tất cả rất khó để tiếp tục mang theo sự phóng chiếu cũ. Khi bạn đến gần hơn với màn hình và bạn chạm vào màn hình bạn có thể cảm thấy vẻ đẹp như vậy trong bao lâu. Sớm hay muộn bạn sẽ thấy rằng đấy chỉ là một màn hình mà bạn đã phóng chiếu lên. Cho nên tất cả những người đang yêu nếu họ thành công thì họ trở nên đầy thất vọng. Thế giới này bao gồm những phóng chiếu của chúng ta. Thực tế, khi Bồ Đề Đạt Ma nói về thế gian, ông chỉ nói về những phóng chiếu của bạn. Ông không nói về cây, về những tảng đá, về những ngọn núi và những ngôi sao. Ông nói về những phóng chiếu của bạn. Một bông hồng là một bông hồng, không đẹp cũng không xấu. Nó chỉ đơn giản là chính nó. Còn bạn phóng chiếu ý tưởng của mình. Chỉ 100 năm trước đây không ai nghĩ rằng xương rồng là đẹp Nhưng bây giờ Chúng đang thịnh hành Còn hoa hồng thì lỗi thời Bây giờ nói chuyện về hoa hồng Trông hơi cổ hồ Nếu bạn nói với người phụ nữ của bạn Khuôn mặt em như một bông hồng Cô ấy sẽ nghĩ rằng Bạn chỉ nịnh nọt lối cũ Nói với cô ấy rằng Em nhìn như cây xương rồng Và cô ấy sẽ nghĩ Đúng vậy Anh hiện đại, tân tiến Anh đã hiểu được Picasso và Dali Và nghệ thuật hiện đại Người ta bây giờ đặt xương rồng Trong phòng vẽ của họ Và trước kia họ thường dùng xương rồng Chỉ để làm hàng rào trên cánh đồng Hay các khu vườn như để bảo vệ Bây giờ những cây xương rồng Đã bước vào phòng vẽ Đột nhiên vẻ đẹp được phát hiện Trong nhiều thế kỷ Không ai từng nghĩ đến Không phải Shakespeare Cũng không phải Calidas Không Milton, cũng không Tennyson Không một ai đã từng nói về cây xương rồng và ca ngợi cây xương rồng Nhưng bây giờ, chúng ta bắt đầu phóng chiếu vẻ đẹp đến những cây xương rồng Chúng ta đã biệt mỏi về những bông hồng Quá đủ rồi Sau hàng nghìn năm, chúng ta đã nói mọi điều về những bông hồng Chúng ta đã kết thúc với chúng Không có gì để nói về những bông hồng Tất cả những gì có thể nói đã được nói Và nói một cách tuyệt vời Tới mức không có cách nào để hoàn thiện hơn Và chúng ta có một nhu cầu lớn Đối với sự phóng chiếu Do đó, thời trang thay đổi Bởi vì tất cả mọi người đều có nhu cầu Phóng chiếu ý tưởng của mình Cho nên, chúng ta cần những màn hình mới Và ý tưởng về vẻ đẹp không ngừng thay đổi Ở mỗi quốc gia có một ý tưởng khác nhau Về cái đẹp Những gì là đẹp với người Mỹ lại không đẹp với người Ấn Độ Những gì là đẹp với người Ấn Độ lại không đẹp với người Châu Phi Và những gì là đẹp với người Châu Phi lại không đẹp với người Trung Quốc Ý tưởng là khác nhau Thế thì có một cái gì đó như là phải đẹp khách quan không? Không có Tồn tại chỉ đơn giản hiện hữu mà không có tính từ Không tốt hay tồi, không đẹp hay xấu Do vậy mà Bồ Đề Đạt Ma nói Hãy bỏ rơi yêu và ghét Dừng lựa chọn Dừng phóng chiếu Và thế giới biến mất Không phải là những cây sẽ không có mặt ở đó Và những ngọn núi sẽ không có mặt ở đó Không phải là bạn Sẽ có thể đi xuyên qua tường Các bức tường vẫn sẽ ở đó Và cây cối vẫn sẽ ở đó Và những ngọn núi vẫn sẽ ở đó Mọi thứ vẫn sẽ hiện hữu Trong sự thật tuyệt đối của nó Nhưng những mơ mộng của bạn sẽ không còn đầu Và chúng ta đã trở nên gắn bó với những mơ mộng của chúng ta Đó là lý do tại sao thiền có vẻ là khó khăn Bệnh nhân Thưa bác sĩ Suốt đêm tôi mơ về bóng chày Và điều đó diễn ra đêm này tới đêm khác Bác sĩ tâm thần À điều đó có thể dễ dàng được chữa trị Bạn có hâm mộ nữ diễn viên nào không? Bệnh nhân Có Elizabeth Taylor Bác sĩ tâm thần Tốt Vậy thì mọi điều bạn làm là vào ban đêm Lại nghĩ về cô ấy Bệnh nhân Cái gì? Tôi mất vị trí trong đội bóng của tôi sao? Tôi đã nghe Một đêm Một la Nazudin vợ mình trên giường và nói Nhanh lên Mang cho anh cái kính Người vợ nói, giữa đêm khuya thế này, anh muốn làm gì với chiếc kính của anh? Ông nói, đừng lãng phí thời gian, hãy băng kính đến đây. Nhưng người vợ khăng khăng, đầu tiên em phải biết tại sao và để làm gì, giữa đêm khuya anh sẽ làm gì? Ông ta nói, em sẽ làm hỏng toàn bộ câu chuyện. Anh vừa có một giấc mơ, ba người phụ nữ xinh đẹp, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, hai người anh có thể nhận ra. Người thứ ba đẹp nhất Anh không thể nhận ra Mang cho anh cái kính Em biết là mắt anh không còn nhìn rõ nữa Anh đang già đi Và anh không thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng Mọi người đang sống trong những giấc mơ Chỉ có hai loại người trên thế giới Những người sống trong những giấc mơ Và những người sống trong nhận biết Đệ là một San Diasin Nghĩa là bắt đầu sống trong nhận biết Bồ Đề Đạt Ma nói Con người quan sát mọi điều trong thế giới hiện tượng Nhưng luôn cư ngụ trong sự trống rộng Con người cứ nhìn thấy những cái bóng Những giấc mơ, những phóng chiếu Nhưng nhớ rằng tất cả điều này chỉ là chất liệu mơ Hãy nhớ điều đó sau bên trong con người vẫn hoàn toàn trống rộng Chiếc gương không bao giờ dính vào bất kỳ sự phản chiếu nào Cho dù thế nào, vẻ đẹp khuôn mặt Có thể được nhìn trong gương Nhưng nó không bao giờ lưu lại đó Khuôn mặt được phản chiếu Khi người đó đi khỏi Khuôn mặt biến mất Chiếc gương vẫn trống sống Thiền nhân cũng vậy Người đó phản chiếu mọi thứ Nhưng vẫn trống sống Bởi vì người đó không dứng vào Câu hỏi thứ hai Làm thế nào người ta có thể cư ngụ trong Pháp Bồ Đề Đạt Ma nói Con người nên giữ không cư ngụ trong Pháp Cũng như không không cư ngụ trong Pháp Người đó phải sống theo Pháp một cách tự nhiên Đấy là những gì bạn gọi là cư ngụ trong Pháp Cách diễn đặt của Bồ Đề Đạt Ma có vẻ hơi lạ Nhưng ông không thể giúp gì được Ông phải nói nó như là nó vậy Các môn đệ hỏi Người ta có thể cư ngụ trong Pháp như thế nào? Pháp Nên nhớ Thường được dịch là tôn giáo Điều đó nữa cũng không đúng Pháp không phải là tôn giáo Tôn giáo là một thái độ đối với thực tế Pháp không phải là một thái độ đối với thực tế Pháp chỉ đơn giản là hướng tới sống một cách tự nhiên Một cách tự pháp Hướng tới sống hòa hợp với tự nhiên là Pháp Đó là trải nghiệm của Bồ Đề Đạt Ma Mà cũng là trải nghiệm của tôi nữa Hướng tới sống một cách tự nhiên Không can thiệp đối với tính tự nhiên của bạn Hướng tới sống từng khoảnh khắc Mà không bị chi phối bởi quá khứ hay tương lai là Pháp Bồ Đề Đạt Ma nói Hãy quên đi cư ngủ trong Pháp và không cư ngủ trong Pháp Đó là mang tâm trí của bạn vào Là tạo ra các phạm chủ Hãy sống đơn giản và tự nhiên Khi được hỏi Pháp là gì Một thiền sư được cho là đã nói Khi tôi cảm thấy đói tôi ăn Và khi tôi cảm thấy buồn ngủ tôi ngủ Một câu trả lời thật đẹp Thật có tầm cao Thật sâu sắc Người ta sẽ không bao giờ mong đợi Một câu trả lời như thế Và rất đơn giản Rất hồn nhiên Khi tôi cảm thấy đói tôi ăn Bậc thầy nói Hãy tự nhiên Đấy là pháp Một bậc thầy gian khác đã được hỏi Trước khi ngài trở nên chứng ngộ Ngài thường làm những gì Ông nói Tôi thường chẻ củi và mang nước từ giếng về Tiếp đó Ông đã được hỏi Bây giờ Ngài đã trở nên chứng ngộ Một vị Phật Ngài làm gì? Ông nói Tôi có thể làm gì khác Tôi chẻ củi và mang nước từ giếng về Lẽ tự nhiên Người hỏi đã bối rối Thế thì Sự khác biệt là gì? Trước và sau chứng ngộ Ngài làm cùng một việc Thế thì sự khác biệt là gì? Và bậc thầy cười và nói Sự khác biệt là rất lớn Trước đây tôi đã phải làm điều đó Bây giờ thì mọi điều diễn ra một cách tự nhiên Trước kia tôi phải thực hiện một nỗ lực Trước khi tôi trở nên chứng ngộ Thì đó là một nhiệm vụ bằng cách nào đó phải được hoàn thành Và đã hoàn thành một cách miễn cưỡng, bất đắc dĩ Tôi đã làm điều đó bởi vì tôi buộc phải tuân thủ Trẻ củi là mệnh lệnh của bậc thầy tôi Cho nên tôi trẻ Nhưng sâu bên trong tôi đã bực bội Ông già ngốc này sẽ bắt tôi phải trẻ củi Và mang nước từ giếng về trong bao lâu nữa Bao lâu? Mặc dù bên ngoài tôi đã không nói bất cứ điều gì Bây giờ tôi chỉ đơn giản là trẻ củi Bởi vì tôi biết vẻ đẹp của nó Niềm vui của nó Tôi mang nước từ giếng về Vì nó là cần thiết Đó không còn là một nhiệm vụ Đó là tình yêu của tôi Tôi yêu ông già đó Trời đang trở nên lạnh hơn Mùa đông đang rõ cửa Chúng tôi sẽ cần củi Bậc thầy đang mỗi ngày một già đi Ông cần hơi ấm nhiều hơn Chúng tôi sẽ phải làm nóng nơi ở của mình Vì tình yêu mà tôi chặt củi Vì tình yêu mà tôi mang nước từ giếng về cho ông Bởi thế, bây giờ một sự khác biệt lớn lao đã xảy ra Không còn miễn cưỡng, không còn chịu đựng không còn bản ngã Tôi không còn làm theo lệnh của bất cứ ai Tôi không phải vâng lời, tôi chỉ đơn giản là đáp ứng với thời điểm và sự cần thiết của nó Mùa này Đạt Ma nói, hướng tới sống tự nhiên là hướng tới cư ngụ trong Pháp Bạn không cần phải là một tín đồ cơ đốc giáo Hay một tín đồ Hindu giáo Hay một Phật tử Bạn chỉ có thể là tự nhiên Tự nhiên như hơi thở của bạn Sống cuộc sống của bạn Đừng sống theo những điều dân nào đó Đừng sống theo ý tưởng của người khác Đừng sống vì mọi người muốn bạn sống theo cách đó Lắng nghe trái tim của riêng mình Hãy im lặng và lắng nghe tiếng nói của trái tim bên trong Và làm theo nó Đó là cư ngụ trong Pháp Câu hỏi thứ ba Làm thế nào một người đàn ông Có thể sống như không đàn ông Và một người đàn bà Như không đàn bà Đức Phật đã nói Bạn càng đi sâu Bạn càng trở nên nhận biết rằng Bạn không phải là cơ thể Bạn không phải là tâm trí Bạn thậm chí còn không là trái tim Bạn chỉ là một con người Một tâm thức Một nhân chứng thuần khiết Do đó trong thiền Không có ai là đàn ông hay đàn bà Trong thiền Bạn vào rất sâu trong con người bà Ở đó mọi sự khác biệt Khác biệt sinh học Sự khác biệt sinh lý Biến mất Bồ Đề Đạt Ma nói Không có sự khác biệt về bản chất Phật giữa một người nam Và một người nữ Không có một thực thể xác định Như là đàn ông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 Người bình thường sống trong cơ thể Nghĩ mình là cơ thể Sống trong tâm trí Nghĩ mình là tâm trí Thời điểm bạn bắt đầu vượt qua sự phức tạp thân tâm Bạn có thể trở nên khác thường Bạn bắt đầu sống trên những bình diện cao Và từ những bình diện cao nhiều điều là hoàn toàn khác Có một câu chuyện trong cuộc đời của Đức Phật Người đang ngồi thiền bên một gốc cây Đó là một đêm trăng tròn Một nhóm thanh niên đi dã ngoại vào rừng Họ mang theo một cô gái điếm Nhiều rượu và thức ăn ngon Họ uống rượu Họ ăn, họ nhảy múa Họ uống nhiều đến nỗi Họ quên hẳn cô gái điếm Cô gái điếm đã bỏ trốn Nhưng trong tình trạng khỏa thân Bởi vì trước khi họ bắt đầu uống rượu Họ đã lột quần áo của cô Khi màn đêm sắp tàn và trời dần sáng Một làn gió mạnh bắt đầu thổi Họ đã trở nên một chút tỉnh táo Và họ nhớ lại Cô gái điếm đâu rồi Quần áo của cô còn đấy Nhưng cô đã bất tích Cho nên họ đi tìm cô Chỉ có một con đường để cô gái điếm trốn vào thị trấn Và họ nhớ rằng Họ đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi thiền bên gốc cây Họ đi tới người đàn ông Vì cô gái phải đi ngang qua ông ta Họ không biết ông là Phật Gautama Họ hỏi Đức Phật Thưa ông Ông có nhìn thấy một người phụ nữ khỏa thân Một người phụ nữ xinh đẹp đi về phía thị trấn Bởi vì đây là con đường duy nhất có thể Chúng tôi đã đưa một người phụ nữ đi cùng Cô ấy đã bỏ trốn trong tình trạng khỏa thân Đức Phật nói Đúng, ai đó đã đi qua Nhưng tôi không thể nói người đi qua đó là đàn ông hay đàn bà Đúng, ai đó đã qua Nhưng khó nói rằng người đó khỏa thân hay mặc quần áo Những người trẻ tuổi đã rất bối rối Họ nói Nếu ông đã thấy người đó Chắc ông sẽ phải chiêm ngưỡng Bởi vì cô gái đó thật sự rất đẹp Chắc ông phải thấy rằng Đấy là một người phụ nữ Và chắc ông phải thấy cô ấy ở trần Đức Phật nói Các bạn đã đến muộn một chút Trước đây Tôi cũng thường nhìn thấy những người đàn bà Và những người đàn ông Và tất nhiên Khi bạn nhìn thấy một người đàn bà hỏa thân Có thể nào bạn không nhận ra Nhưng những ngày đó đã qua rồi Tôi đang trong thiền Cho nên khi ai đó đi qua Tôi buộc phải nhìn thấy họ Đức Phật thường ngồi thiền với cặp mắt khép hờ Người luôn đi theo con đường trung tạo Có ba khả năng Bạn có thể thiền với đôi mắt nhắm Đức Phật đã nói Đừng làm điều đó Vì có mọi khả năng Bạn sẽ rơi vào giấc ngủ Với đôi mắt nhắm thì xu hướng của tâm trí Là rơi vào giấc ngủ Đi vào một trạng thái mơ mà Vào những giấc mơ Bởi vì trong nhiều thế kỷ Trong nhiều kiếp sống liên tục Nhắm mắt đã trở nên liên quan với ngủ và mơ Vì vậy Thời điểm bạn nhắm mắt Ngay lập tức nó kích hoạt một quá trình ngủ trong bạn Sẽ là rất khó khăn để duy trì tỉnh táo khi nhắm mắt Do đó Đức Phật đã nói Đừng làm điều đó Khả năng khác là hướng tới sự tập trung khi mắt mở Nhưng đó là sự tập trung Sự tập trung có thể được thực hiện với đôi mắt mở Bạn có thể tập trung mắt vào cái gì đó Nhưng thiền là một trạng thái thoải mái Với đôi mắt mở Hoàn toàn mở thì sẽ có một sự căng thẳng nhất định trong mắt Đôi mắt là một phần của bộ não bạn 80% năng lượng của hoạt động não Thông qua đôi mắt Nếu đôi mắt của bạn căng thẳng Thì não của bạn sẽ căng thẳng Đó là lý do Tại sao nếu bạn xem truyền hình Trong nhiều giờ Bạn trở nên mệt mỏi Bạn xem phim Và lúc xem bạn quên chấp mắt Chính vì vậy Bạn trở nên mệt mỏi Bạn không chớp mắt Bạn không đủ khả năng để chớp mắt Có quá nhiều điều diễn ra trên màn hình Bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì Vì vậy bạn không chớp mắt Nhìn vào màn hình 3 giờ liền Không chớp mắt Thì buộc phải dẫn tới mệt mắt Và cả não của bạn nữa Bây giờ nghiên cứu gần đây cho thấy Những người xem truyền hình Khoảng 4, 5, 6 giờ Một ngày Đều buộc phải chịu đựng tổn thương não Có mọi khả năng rằng họ sẽ trở thành những nạn nhân của bệnh ung thư não Bởi vì sự căng thẳng quá mức chắc chắn gây tác hại cho hệ thống thần kinh vốn rất chạy càng và mỏng manh của bộ não bạn Đức Phật nói Thiền với đôi mắt khép hờ của bạn Đó là trạng thái thoải mái nhất Bạn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì rõ ràng Tất cả mọi thứ đều trở nên lờ mờ Và đó là những gì Đức Phật muốn bạn biết Mọi thứ đều lờ mờ Không thực, lơ mơ Bạn không thể ngủ Bởi vì bạn phải giữ cho đôi mắt của bạn hé mở Và bạn không thể mệt mỏi và căng thẳng Vì bạn không buộc đôi mắt của bạn Phải mở ra hoàn toàn Mắt hé mở là trạng thái thoải mái nhất Hãy thử điều đó Và bạn sẽ thấy Bất cứ khi nào Bạn ngồi với cặp mắt hé mờ Bạn sẽ cảm thấy một sự thư giãn tuyệt vời Hạ xuống bạn Thế nên Đức Phật nói Tôi đã ngồi thiền với đôi mắt hẽ mở Ai đó đi qua Ai đó chắc chắn đã đi qua Nhưng tôi không thể phân biệt Người đó là đàn ông hay đàn bà Bởi vì tôi không còn Đồng nhất với cơ thể tôi Cho nên tôi không nghĩ về dạng Cơ thể của những người khác nữa Và ai mà quan tâm Người đó khỏa thân hay mặc quần áo Tôi không quan tâm đến cơ thể của họ Thông thường Thì sự đối biệt xảy ra Khi bạn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi ngang qua, bạn bắt đầu lột quần áo của cô ấy, ít nhất là trong tâm trí bạn. Bạn bắt đầu thâm nhập vào bên trong quần áo của cô, bạn bắt đầu hình dung cô ấy trông thế nào khi khỏa thân. Chính vì vậy mà một người phụ nữ ẩn sau trang phục lại đẹp hơn khi khỏa thân. Có một lý do cụ thể. Khi cô còn đang mặc quần áo trí tưởng tượng của bạn có thể tưởng tượng bất cứ điều gì bạn có toàn quyền tự do tưởng tượng nhưng khi cô đã khỏa thân thì không còn dịp may cho trí tưởng tượng và tình dục của con người bắt nguồn từ trí tưởng tượng vì vậy bất cứ khi nào người phụ nữ che giấu cơ thể của mình thì bạn lại trở nên quan tâm đến cô ấy hơn vì bạn bắt đầu tưởng tượng những đường cong mà có thể không có Sự cân đối mà có thể không có Trang phục là rất đánh lừa Khi những bộ trang phục được biết đến Thì lại tạo ra nhiều tình dục hơn trên thế gian Vì những bộ trang phục mà mọi người bị ám ảnh với tình dục Nếu trang phục biến khỏi thế gian Thì tình dục sẽ được giảm đến tỷ lệ tự nhiên của nó Nếu trang phục biến mất khỏi thế gian Thì sẽ không có ai quan tâm đến sách báo khiêu dâm Sách báo khiêu dâm được quan tâm chỉ bởi quần áo Nếu mọi người trở nên tự nhiên hơn một chút Tôi đang không nói khỏa thân đi đến văn phòng của bạn Nhưng nếu mọi người tự nhiên Thì ít nhất trong nhà họ, họ sẽ được khỏa thân Ít nhất là với những đứa con họ Chúng sẽ chơi khỏa thân trong khu vườn của chúng Nếu ngay từ rất sớm Những đứa trẻ biết cha mẹ chúng khỏa thân Thì chúng sẽ không bao giờ quan tâm đến các tạp chí như Playboy Những tạp chí đó sẽ nhìn ngỡ ngẩn Nhưng các vị tu sĩ lại phản đối ảnh khỏa thân Dường như có một âm mưu giữa các vị tu sĩ và những người kinh doanh khiêu dâm Có một sự thông đồng bí mật Sự khiêu dâm có thể tồn tại Và những trò khiêu dâm có thể vẫn còn được quan tâm Nếu các vị tu sĩ tiếp tục lên án họ ảnh khỏa thân Cho phép khỏa thân trên tất cả các bãi biển Thì bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy Không còn ai quan tâm đến khỏa thân nữa Và bởi vì trí tưởng tượng không còn tự do nữa Mà bạn thấy nhiều điều như chúng đang hiện hữu Ngay bây giờ bạn tưởng tượng Vì thế với bạn, người phụ nữ hàng xóm Thú vị hơn vợ bạn Người hàng xóm của bạn quan tâm đến vợ bạn Nhiều hơn là quan tâm đến vợ mình Có vẻ như tất cả mọi người đều quan tâm đến vợ của người khác, đến chồng của người khác Không ai quan tâm đến vợ hay chồng của mình Bạn đã biết toàn bộ địa hình của người đàn bà hay người đàn ông Bạn biết toàn bộ cấu trúc Bây giờ không có gì để khám phá, nó là lãnh thổ quen thuộc Chí tưởng tượng đã chết Và vì điều đó mà 99% ham muốn tình dục biến mất Nếu 99% ham muốn tình dục biến mất thì đó sẽ là một điều tuyệt vời trên thế gian Bởi vì khi đó 99% năng lượng của bạn sẽ sẵn sàng cho những mục đích cao hơn Những gì tôi đang nói buộc phải bị hiểu sai, đang bị hiểu sai Trong nhiều năm tôi đã nói điều này và tôi đã bị lên án về những điều này Và điều trới trêu là tôi được lắng nghe Tôi sẽ chứng tỏ là mối nguy hiểm ghê gớm nhất đối với tình dục trên thế gian Nếu tôi được chấp nhận thì thế giới có thể trở nên hoàn toàn phi dục tính Giới tính sẽ có, nhưng tình dục sẽ biến mất Giới tính là một hiện tượng sinh học Tình dục là một hiện tượng tâm lý Trong một xã hội nguyên thủy, nơi mọi người dân đều khỏa thân Có quan hệ giới tính nhưng không có tình dục Và trong xã hội có văn hóa Thì có tình dục Và không có nhiều quan hệ giới tính Đức Phật nói Ai đó đi ngang qua Ai đó chắc chắn đi qua Nhưng vì tôi không còn quan tâm đến tình dục Nên tôi không thể nói một cách tuyệt đối Tôi không thể đảm bảo rằng Người đó là một người phụ nữ Thiệt có nghĩa là đi sâu hơn Và sâu hơn Gần gũi hơn với bản thể bạn Bản thể Không phải là đàn ông Cũng không là đàn bà Bạn thể chỉ đơn giản là siêu việt Lên tất cả các phạm chủ Câu hỏi thứ tư Nếu một người đạt tới nít bàn của a La Hán Người đó có sự nhận biết ghen không? Người môn đệ vẫn còn suy nghĩ Theo ngôn ngữ của tâm trí Theo các phạm chủ Khi bạn nghĩ Bạn luôn chất bày những nếu và nhân Khi bạn đã biết Thì không có nếu và không có nhưng Người môn đệ hỏi Nếu một người đạt tới Niết Bàn Đầu tiên Niết Bàn không bao giờ là đạt được Đó là bản chất của bạn Đúng hơn Đó chỉ là đơn giản là phát hiện lại Nhớ lại Nó không phải là đạt được Và Niết Bàn của một a La hán Các học giả về Đạo Phật Chia Niết Bàn thành hai loại Các học giả Sẽ không thể là họ nếu không tạo ra các phạm chủ Đó là toàn bộ công việc của họ Toàn bộ chức năng của họ Theo các học giả thì có hai loại chư Phật Một loại được gọi là A-La-Hán Loại kia được gọi là Bồ-Tát Một vị A-La-Hán là người đạt tới Phật tính Và biến mất vào tối thượng Là người không quan tâm đến những người khác Là người không bận tâm về việc chia sẻ hiểu biết của mình với những người khác Và vị Bồ Tát là người đạt tới Phật tính, nhưng chống lại sự cám dỗ biến vào tối thượng và ở lại giúp mọi người, là người có lòng từ bi. Bây giờ, ngay cả với Niết Bàn, tâm trí của các học giả cũng đã tạo ra các phạm trù Điều đó đã tạo ra một sự phân chia, tính đối ngẫu. Bồ Đề Đạt Ma trả lời đơn giản theo cách độc đáo riêng, không thể bắt chước của mình. Ông nói, người đó chỉ là đang mơ và bạn cũng vậy. Những học giả là người mơ mộng Một người tìm kiếm thực sự Không có gì để làm với nếu và nhân Một người tìm kiếm thực sự Không bận tâm về những gì Xảy ra sau điết bàn Đầu tiên, người đó đã di chuyển Về phía nó, biết nó thông qua Trải nghiệm riêng của mình Và sau đó, bất cứ điều gì Sẽ xảy ra Con người trở nên Tự nhiên và cho phép nó xảy ra Con người vẫn Tồn tại trong sự buông bỏ Người đó không đi vào tư duy và triết lị Thu hỏi thứ năm Nếu con người thực hành sáu ba la mật Và trải qua 10 giai đoạn của hạnh Bồ Tát Ở hoàn cảnh hoàn thành vạn đức Thì người đó nên biết rằng Tất cả mọi thứ không được sinh ra Do đó chúng không bị mất đi Sự nhận biết như vậy không phải là trực giác Cũng không là tri thức Người đó không có gì để nhận Cũng như không có gì nhận người đó Người này có sự nhận biết gen không? Tất cả những câu hỏi mang tính suy đoán Những câu hỏi thoát ra từ tâm trí Đều không liên quan Không có ý nghĩa Vô nghĩa Ngớ ngẩn Nhưng chúng nhìn giống như những câu hỏi lớn Và các học giả cống hiến toàn bộ cuộc đời họ Cho những câu hỏi như vậy Trong thời Trung Cổ Đã có một cuộc tranh cãi lớn giữa các nhà thần học cơ đốc giáo Cuộc tranh cãi vẫn còn đó Chưa được giải quyết Chưa đi đến kết luận nào Nhưng toàn bộ vấn đề Bắt đầu nhìn quá ngỡ ngẩn Đến mức chủ đề này đã bị bỏ rơi Nhưng trong thời Trung Cổ Suốt 300 năm Cuộc tranh cãi đã kéo toàn bộ thế giới cơ đốc giáo tham gia vào nó Vấn đề là Có bao nhiêu thiên thần có thể nhảy múa trên một mũi kim Bây giờ thì có vẻ ngớ ngẩn Nhưng nó đã không ngớ ngẩn Với những người thời đó Và họ là những học giả lớn Những người biết kinh sách Và sự tinh tế của logic Đối với họ Đó thực sự là một câu hỏi lớn Bởi vì thiên thần không có bất kỳ trọng lượng nào Và các thiên thần có khả năng Trở nên lớn hay nhỏ như họ muốn Vì vậy Có bao nhiêu thiên thần có thể chứa trên một mũi kim Bây giờ Bạn sẽ nhắm câu hỏi đó vào thùng rác Nhưng suốt 300 năm Người ta vẫn còn băn khoăn về nó Những câu hỏi này là cùng loại Nếu con người thực hành 6 ba la mật 6 phương pháp sống hoàn hảo Và các vị Phật nói rằng Bạn đã hoàn hảo rồi Vì vậy bạn không có vấn đề thực hành hoàn hảo Và người nào mà thực hành hoàn hảo Sẽ vẫn giữ nguyên không hoàn hảo Sự hoàn thiện của người đó Sẽ chỉ có được trên bề mặt Sâu bên trong người đó không hoàn hảo người đó sẽ kiềm chế những cái không hoàn hảo của mình và nuôi giữ một loại hoàn hảo và sẽ vẫn giữ nguyên chia tách người đó không thực sự hoàn hảo bạn không thể biết là bất cứ điều gì khác với bạn đang hiện hữu bạn đã hoàn hảo rồi bạn đã là vị thần ẩn giấu bạn là vị Phật đang ngủ hãy thức dậy và không có bất cứ điều gì cần để thực hành trong giấc mơ của bạn Bạn có thể đi vào luyện 1000 lẻ một thứ, không có thứ tại gì đã xảy ra khi bạn thức dậy. Bạn sẽ thấy rằng mọi nỗ lực đó là vô ích. Bây giờ, 635 mật và trải qua 10 giai đoạn của hạnh Bồ Tát. Không có giai đoạn nào cả. Có giai đoạn nào giữa ngủ và thức? Không có giai đoạn nào. Hoặc là bạn đang ngủ, hoặc là bạn đang thức. Đó là một bước nhảy Một bước nhảy vọt Có giai đoạn nào khi nước đang bay hơi? Không có giai đoạn nào Tại 99 độ Nước là nước Tại 99 độ Nước vẫn là nước mặc dù nóng Tại 99,9 độ Nước vẫn là nước Mặc dù rất nóng Và thêm một bước nữa Chỉ cần một bước Một bước nhảy Và nước bốc hơi hoàn toàn Không có các giai đoạn dần dần trong sự tan biến Một người hoặc là sống Hay đã chết Bạn không bao giờ tìm thấy một người nào đó nửa sống, lửa chết Hay chết một phần tư, hay chết một phần mười Nó không diễn ra Theo từng bộ phận Tôi đã nghe câu chuyện Trong chiến tranh thế giới thứ hai Một phiên tướng Anh Đã bắn rơi một chiếc máy bay Đức Và viên phi công bị thương rất nặng Vị tướng Anh Nói với viên phi công Cũng là một vị tướng cho nên Ông ta cũng rất kính nể vị tướng của quân đội kẻ thù Ông ta được mang tới nhà thương, được chăm sóc Nhưng một chân của ông ta bị thương rất nghiêm trọng Và phải phẫu thuật cắt bỏ Vị tướng Anh hỏi người Đức Tôi có thể giúp gì cho ông không? Người Đức nói Điều này cho thấy lòng thương cảm lớn lao Đối với tôi nếu ông có thể chuyển cái chân của tôi về quê Bởi vì đây là mong mỏi thiết tha nhất trong tôi Được trôn cất ở nơi quê cha Đức Tổ Vị tiếng Anh nói Không có vấn đề gì Họ gói chiếc chân lại Và gửi về Đức Về quê ông ta Nhưng sau đó Một trong những cánh tay của ông ta cũng phải cắt Và cũng được gửi đi Thế rồi chân kia Tay kia cũng vậy Khi cánh tay cuối cùng được gửi đi Vị tiếng Anh hỏi Liệu tôi có thể hỏi ông một câu Ông đang cố bỏ trốn từng phần sao? Bạn không thể trốn từng phần Và bạn không thể trở nên chứng ngộ từng phần Đó không phải là một quá trình dần dần Đó là sự chứng ngộ bất thần Nhưng các học giả cần có một số việc làm Vì vậy họ tiến hành phân chia Phật đã nói rằng đó là một bước nhảy vọt Còn các học giả thì cứ phân chia Có 10 giai đoạn của hạnh Bồ Tát Và 10.000 đức Một đức là đủ Sự nhận biết Họ nói về 10.000 đức Chỉ có một đức trở nên nhận biết Mọi đức khác sẽ hòa theo cách riêng của nó Người môn đệ hỏi Người đó nên biết rằng Tất cả mọi thứ không được sinh ra Do đó chúng sẽ không bị mất đi Sự nhận biết như vậy Không phải là trực giác Cũng không là chi giác Người đó không có gì để nhận được Cũng như không có gì nhận người đó Người này Có sự nhận biết gen không Bồ đề Đạt Ma nói Người đó chỉ là Đăng Mơ Và bạn cũng vậy Bồ đề Đạt Ma thậm chí Không bận tâm trả lời Và giải thích Ông không phải là một chiếc da Ông chỉ đơn giản đặt câu hỏi sang một bên Ông nói rằng Đừng nói chuyện vô nghĩa Bạn đang mơ Và không chỉ là bạn đang mơ Nếu có ai đó nghĩ rằng Mình đang ở giai đoạn thứ 9 của hạnh Bồ Tát Thì người đó cũng đang mơ nữa Nếu ai đó nghĩ rằng Mình đã hoàn thành tất cả 6 mật Tất cả 6 hoàn thiện Thì người đó cũng đang mơ nữa Thực tế Những người nghĩ rằng Tôi đã đạt được Phật tính Đơn giản chỉ là đang mơ Bởi vì Phật tính không phải là một cái gì đó để đạt được Khi bạn đạt đến sự thấu hiểu đó Bạn chỉ đơn giản trở nên nhận biết rằng Không có gì để đạt được Từ khởi thủy Từ khởi thủy Bạn đã là một vị Phật Bạn luôn luôn là một vị Phật Bạn vừa ngủ gặp Bạn đã quên mất mình là ai Đó chỉ là vấn đề về sự nhớ lại Về sự nhận ra Về sự phát hiện Câu hỏi cuối cùng Nếu một người có 10 quyền năng Và hoàn thành bốn hình thái gốc Của lòng dũng cảm Và hoàn thành 18 hệ thống giảng dạy Thì người đó giống như Phật Người đó đã đạt được giác ngộ Dưới gốc cây Bồ Đề Người đó có thể cứu độ chúng sinh Và sau đó nhập vào Niết Bàn Người đó không phải là một vị Phật Thực sự sao Bồ Đề Đạt Ma Chắc phải cảm thấy rất hối tiếc cho con người này Vì anh ta cứ hỏi cùng một câu hỏi Theo nhiều cách khác nhau Đó chỉ là sự ngớ ngẩn Dưới tên gọi sự uyên thâm Anh ta lặp đi lặp lại Cùng một câu hỏi trong các hình thức khác nhau Nhưng các bậc thầy luôn kiên nhẫn Họ phải thế Nếu không, họ sẽ không thể Làm việc được với các môn đề Bồ đề Đạt Ma lại nói Người đó chỉ là Đăng Mơ Và bạn cũng vậy Một phát biểu đơn giản Nhưng với tiềm năng rất lớn Thời điểm bạn bắt đầu nghĩ rằng Bạn đã trở nên chứng ngộ Hãy cẩn thận Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã trở nên chứng ngộ Thì bạn còn chưa trở thành Nếu bạn nghĩ rằng Bạn đã trở thành một vị Phật Và bạn bắt đầu chứng minh rằng Bạn đã trở thành Phật Thì biết rõ là bạn còn chưa được Đức Phật không cần chứng bằng chứng Người không tranh luận về điều đó Người chỉ đơn giản là biết điều đó Và không có cách nào để chứng minh Người biết rằng Đó không phải là một cái gì đó tuyệt vời Mà mình đã thực hiện Nó không có gì là ghê gớm Đó là một hiện tượng đơn giản Người đã nhìn vào trong Người có thể nhìn bất cứ lúc nào Bất cứ ngày nào Và người đã tìm thấy vị Phật bên trong Khi Đức Phật trở nên chứng ngộ Câu hỏi đầu tiên dành cho người là Thầy đã đạt được những gì? Người cười và nói Không có gì Tôi đã không đạt được bất cứ điều gì Trái lại Tôi đã mất rất nhiều thứ Đương nhiên Người hỏi đã bị sốc Người đó nói Chúng tôi đã luôn luôn nghe nói rằng Trở thành một vị Phật Là để đạt được sự hoàn hảo Sự tối thượng, sự vĩnh cửu Và thầy thì đang nói rằng Thay vì đạt được bất cứ điều gì, Thầy đã mất đi nhiều thứ. Ý Thầy là gì? Đức Phật nói, chính xác như những gì tôi đã nói. Tôi đã bị mất cái tôi của tôi. Tôi đã bị mất kiến thức của tôi. Tôi đã mất sự thiếu hiểu biết của tôi. Tôi đã mất người đàn ông của tôi. Tôi đã mất đi cơ thể tôi, tâm trí tôi, trái tim tôi. Tôi đã mất hàng ngàn thứ và tôi đã không đạt được một điều gì vì bất cứ điều gì tôi đã đạt được luôn luôn là thuộc về tôi, là bản chất của tôi khi tự nhiên đã bị biến mất và tự nhiên đã nở rộ. Nó không phải là một thành tựu chút nào, còn suy nghĩ trong ngôn ngữ của sự đạt được là còn giữ nguyên trong một giấc mơ. Bồ Đề Đạt Ma nói đúng, người đó chỉ là đang mơ, Và bạn cũng vậy Hãy nhớ những lời Của Bồ Đề Đạt Ma Để cho chúng vang lên trong con người bạn Bởi vì Bạn sẽ mơ những điều này nhiều lần Nhiều người đã viết cho tôi Ôi xô Điều này đã xảy ra Đây có phải là Satori Ngộ Đầu tiên hoặc thứ hai Hoặc thứ ba Tôi đã có trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời Bây giờ Tôi còn cách xa Phật tính bao nhiêu? Mỗi ngày mọi người đều hỏi Hãy nhớ Bồ Đề Đạt Ma Thời gian tiếp theo Nếu như một câu hỏi nảy sinh trong bạn Thì bạn hãy bắt đầu viết thư cho tôi Nhưng đừng gửi nó cho tôi Chỉ cần viết trên đầu trang thư của bạn Tôi đang mơ Đủ cho hôm nay